Gà gô lại đơn thương độc mã, nó đi là đi, chưa qua vài ngày, đã chuẩn bị hoàn tất, lập tức khởi hành. Lắp trần cứ khăng khăng đưa tiễn, dẫn theo mấy tên thần tín, tiến chân gà gô tới tận hồ Động Đình. Hồ Động Đình rộng 800 dặm, khói sóng mềm mồng, tuyên buồm thấp thoáng. Lắp trần và gà gô, một đời phiêu bạt quanh quần với những tục lụy thế giàn trước lúc nào được thành thơ nhàn rỗi. Này chiếc cảnh sơn thủy hiu tịnh, đều cảm thấy lòng như được gột sạch bụi trần. Ngẩng đầu thấy trên ngọn núi bên hồ, có một tiểu lâu, Lót Trần liền đề nghị lên đó ngắm cảnh. Mượn vỏ diệu tiễn cả cô lên đường. Gà có bảo như thế cũng hay, anh ta đang muốn chiêm ngưỡng phong cảnh động đỉnh. Lót Trần liền dặn dò thuộc hạ chờ ở dưới lâu.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 Lên lâu nhìn tới sơn thủy hữu tình, thực đúng như giữa ban ngày hè gặp con suối mát, lòng chợt dạt dào cảm xúc. Lão Trần tay cầm chén rượu, mắt nhìn ra mặt hồ, đặc ý nói với gã gồ: "Hiền đệ này, chư sàm từ cổ chi kim, thời nào cũng có bậc anh hùng hào hán kinh thiên động địa, không sợ gian nan nguy hiểm, chỉ vì giang sơn gấm vóc này" mà dốc tải thao lược, tung hoành thiên hà, lưu danh thiên cổ. Ta và chú cũng đều là hạng chân tài thực học, tuyệt đối không thể lạc hậu thuộc kém được. Gago không có giác tâm như lão Trần, từ lâu đã chán cảnh suốt ngày vào sinh ra tử. Thế là lão Trần lại lôi lại cũ ra nói, để khuyên mình nhập bọn, chỉ đành miễn cưỡng trả lời. Đợt mất thịnh suy đều do số trời, cùng đâu phải cứ tính là được. Để đệ không được như Trần huynh, vốn không có tài miêu đồ việc lớn, sau khi tìm được Mộc Trần Châu, nếu trời cao thương tình cho giữ lại cái mạng này, để nguyện học theo ẩn sĩ thời xưa, rời khỏi giang hồ, không bao giờ làm hết chuyện bán mạng này nữa. Lão Trần Thiên Ca Go tâm ý đã quyết có lòng níu giữ thì nghi bụng, như thế cũng tốt, đằng nào một núi cũng không thể có hại hổ, nếu ta đã không dùng được, tha để hắn rời khỏi giang hồ, chứ về sau gặp nhau lại tay đao tay súng, mất cả nghĩa khí. Sắp tới hành đi Tây Hạ, đào cắt ở Hắc Thủy Thành, cầm chắc cái toi công uổng sức, bởi ta đã đào được lăng mộ hiên vương ở núi Già Long rồi. Hắn sẽ biến bản lĩnh thực sự của Thường Thăng Sơn ta, bán sơn đạo nhân có thèo cũng không kịp. Lao còn định mang hồng cô nương ra làm con bài để gã gô về Thường Thăng Sơn mà bán mạng thêm vài lần nữa, bèn nói: "Còn một việc nữa, học con đường trong sơn đầu chúng ta có nhờ Trần Mẫu làm mai." Ta thấy việc tốt nên nhật lời cô ấy còn như là em gái. Sau này đợi chú từ Hắc Thủy Thành trở về, lúc ấy cái chân gãy của Hồng Cô Nương chắc cũng đã lành rồi. Chỉ bằng để cô ấy theo chú, cả nhà cô ấy gặp họa diệt môn, một thân một mình đơn côi khổ sở, chôn răng hổ, lại chẳng phải nơi đàn bà con gái an thân lập mệnh. Ngạc Cô không nề hà tiểu tiết, lập tức nhận lời.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 Hỏng cô nương dù gì cũng đã cắm chân thương trong thưởng Thăng Sơn này. Sau này muốn rút chân thương xuống núi, giở tay gắt kiếm đâu phải chuyện dễ dàng. Đến lục đò thì xem ta làm khó người như thế nào. Hai người trong lòng đắt chia rẽ sầu sắt, có điều vẫn chưa để lộ ra ngoài mà thôi. Lúc này trong tiểu lâu, từ khách đã dần đông lên, ngồi kín hết chỗ, chuyện bí mật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 Cũng không ngửi ra Đám người này gặp phải Lão Trần và gà gô Thì giấu làm sao nổi Lão Trần lặng lặng nghe ngóng quan sát Sớm đã nhận ra Mấy tương khách này Đều là dân trộm mộ cải tràng Thầm nghĩ không biết lúc trộm vặt Có mắt như mù nào Lại dám bỏ đến tương âm Đổ đấu thế này Bèn nháy mắt ra hiểu với gà gô Lặng im nghe xem Bọn chúng định mưu đầu gì Chỉ nghe mấy tên trộm giả dạng thương khách Đang bí mật bản bạc Một gã mật dỗ nói Lần này Ngọc anh em tôi là muốn Bản một chuyện đại sự Gần đây việc phiên quân đào trộm mộ Ở huyện Nộ Tinh Tương Tây Chắc anh em đã nghe cả rồi chứ Một gã mật sẹo Ráng vẻ cục cảnh nói Việc này thật ồn ảo quá Quân thủ phí trong vùng Đều tham dự Ngày báo chí cũng đưa giật tin này. Nghe nói có một nhóm phiên quân dùng diều phá quan trong mộ cổ. Kết quả là làm đàn khí trắng trong đó tràn ra khắp mộ thất. Mẹ nó chứ. Sơn dân trong vùng mới mấy dặm đều nhìn thấy làn khí đó. Cùng lúc, một cỗ cương phi bóng dựng bật dậy từ trong áo quan. Mồm nhả ra một viên kim đơn trấn thi. Đàn trộm sợ quá tan loạn quay đầu bỏ chạy. Cầu thật, dọa người hay lắm. Gã mặt dỗ khinh bỉ nói: "Già lão lộc à, ông thì biết cái cọc khổ gì. Đây toàn là bọn ký giả trong tỉnh địa ra làm nhiễu thông tin thôi. Nếu không biết vậy ấy thì tờ báo rách của bọn nó đến chùi dít cũng không ai thèm ấy." Một tên có cái cổ như trục xe ngồi bên liền hỏi: "Ngô lão đại này, tôi có câu em họ." Đang kiêm cơm trong đám phiên quân Nghe cậu ta nói đến lão hùng lĩnh tường tây trộm mộ lần này là một đội quân gồm vô số người ngựa. Chúng ta chỉ có mấy anh em thế này thì làm được trò trống gì, và lại ăn đồ thừa của người khác bỏ lại cũng không đư thêm được đâu. Gã mặt xèo tên già lóc lốc cuống phù hoa. Nhị Bồ Tự nói phải đấy, anh ngô ạ. Hiện nay mộ cổ trong núi sâu huyện Đậu Tinh đa phần Nếu đã bị cái bọn phiên quân thổ phỉ vét sạch cả rồi, chúng ta lại đi lặp khổ thì còn kiếm chắc được gì? Vả lại chúng ta không thông thuộc địa hình nơi đó. Theo ý anh em chẳng thà chạy đến Thiểm Tây cho xong. Nghe nói ở đó có một cái ngọn núi lớn, bên trong chôn một vị nữ hoàng đế. Với cái mấy gã trai bà ta nét lút qua lại lúc sinh tiền ấy. Gã mặt dỗ lại chặn họng già lão lục. Này, im cái con mẹ nó mồm bảo đi. Làm như là chỉ mình ông là hiểu biết ấy. Ông thông thuộc đất Tiểm Tây đấy phỏng? Con bây đắt giả vơ giả phí trước mặt tôi, tôi bóp cổ ông chết trước ấy. Giờ nói vào việc chính đi. Đây nhá, chuyện ở Tương Tây, mặc dù đã lồn đại khắp nơi, nhưng càng nơi đầu sóng ngọn gió lại càng dễ kiếm chắc. Cứ theo kinh nghiệm của Ngô lão đại tôi ấy thì lão Hồng Linh rất có thể Còn có một khu mộ táng lớn, đám tẩu phỉ phiên quân ô hợp kia thì biết gì về thật trộm mộ chứ hả? Mẹn tiên sư, chúng nó chỉ đào bới lung tung thôi, cái mộ thất thực sự bao giờ cũng chôn sâu dưới lòng đất, đào sâu ba thước thì sao thấy được. Tôi đoán cái bọn phiên quân kia ấy, chỉ đào được mấy ngôi mộ táng nông toẹt cận đại thôi, còn ngôi mộ cổ nhất đầy vàng bạc trong đó vẫn chưa lộ diện tí nào đâu. Già lão lục và nhị bộ tử nghe thế đều nổi máu tham, dần suy đi tính lại, bọn phiên quân thủ phỉ cứ hở ra là dùng đến nghìn người, lại chà suốt tung cả vùng núi đồi này rồi ấy à. Một cổ ngay bọn chúng cũng không đào được, ăn chôn giấu kỹ lắm, có trời mới biết là ở chỗ nào. Tuy thuần đồ đấu của Ngô Lập Đại không ai sánh bằng. Nhưng muốn tìm lăng tẩm dưới lòng đất, e không dễ tẹo nào. Chẳng lẽ lại phải học theo ngu công dời núi, đá mới mãi đến đời con đời cháu. Cơ thể này chắc đến đời chắt mới đào được đi nơi. Lóc Trần và gà cô nghe đến đây đã có ý khinh thường. Te già là mấy tên trộm vặt không biết trời cao đất dày. Ngồi đây nghe bọn chúng nói với nói vẫn cũng chẳng ít gì. Đợi lát nữa cử hai thuộc hạ lanh lợi tìm nơi vắng vẻ kê liễu chúng, quãng xác xương hổ là xong, khi không lại bị chúng làm cho cuộc hứng. Đúng lúc hai người định mạc xác chúng thì lại nghe Ngô Lớp Đại mặt rỗ cười nhạt một tiếng. Hạ giọng nói với đám đàn em, <cười> "Cái lũ quỷ mủ các ông, tưởng chộm mộ chỉ là đào bới đào hố thôi chắc, nhưng cao thủ chộm mộ thực sự đều dùng mắt để nhìn. Đấy gọi là xem phong thủy. Mộ cổ trong núi đều chôn ở nơi có đất báo phong thủy tốt. Chỉ cần tìm rắc lòng mạch, một nhát xẻng đào xuống là đủ kiếm chắc rồi. Đâu phải cứ đào mới lung tung mà được. Cái đào cao thâm tầm long điểm huyệt này, các ông có hiểu không hả? Mấy tên còn lại lắc đầu. Chúng tôi là ếch ngồi đáy giếng, không hiểu đâu.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 Mở một cửa hiệu Xeo quẻ xem tướng đoán chữ ngay đường cái Nói về phúc họa chẳng sai tạo nào Thế thì cũng thôi Quan trọng là người này giỏi xem đất Âm chạch dương chạch Không gì không tinh thồng Chỉ cần lão ấy biết là được rồi Đợi tí nữa cơm nò rượu say Ta vào trong thành hỏi thăm xem lão họ hồ ấy ở đâu Đợi khi trời tối lặng lặng sông vào Cho anh nghiến lão lại Mạng sinh mệnh già trẻ lẫn bé của nhà lão gia uy hiếp. Bắt lão phải chỉ huyệt vị phong thủy trong núi cho ta, lục a thì lo gì không tìm được ngôi mộ cổ to nhất trong rừng sâu núi thẳm cơ chứ. Đại bọn tán đào được đầy chậu đầy bát rồi thì cho cả nhà lão đi luôn, thì còn bà nó đảm bảo thần không hay quỷ không biết. Lão Trần và cả cô đưa mắt nhìn nhau, không khỏi kinh ngạc.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 chẳng hay biết gì. Vận thì thầm bản mưu tính kế. Lát trần đánh tiếng gọi Mật tên thuộc hạ đang đứng chờ ở cửa. Bảo chúng đưa cái bọn ngầu lác đại xuống Long Công dưới đáy hồ động đỉnh dạo chơi một chuyến, sau đó tìm người bản địa, hỏi thăm cửa hiệu của thầy phong thủy họ Hồ. Cùng Gaco vào thành thăm hỏi. Hồ tiên sinh cũng có chút tiếng tăm trong thành, bất luận là đoán chữ gieo quẻ hay là cất nhà âm dương đều 10 lần linh nghiệm cả 10 chưa sai bao giờ nên chỉ cần hỏi thăm qua loa đã tìm đến nơi lót chân vốn tự phụ tài hoa xuất chúng thù thiếu thời từng học qua nguyệt ba chiếu phản động thần cục thông thạo mọi ngón nghề của đám thuật sĩ giang hồ xem sao xem tướng biệt đó chẳng qua chỉ là mánh khéo lở gạt bách tính của mấy tên quỷ mồ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 Chuyện di dời mộ tổ thế nào? Láo Trần và gà gô ở bên nghe một lúc, Thấy hồ tiên sinh nói về chuyện âm chạch dương chạch, Quả thật là bách hồ bách ứng, Đối đáp trôi chảy, Tỏ ra rất tinh thông về thuật thanh ô. Tùy chỉ nói về chuyện hương thổ tu mồ sửa mà, Trong dân gian, Nhưng hiểu biết sâu rộng, Lời lẽ như phun châu nhà ngọc,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 quay lại đã thấy gà Go và lão Trần đứng đó. Vài năm trước, Hồ Tiến Sinh từng làm sĩ quan trong một đội phiến quân cũ, nên rất hiểu nhân tình thế thái. Giờ làm nghề giao quẻ bói toán, lại càng giỏi quan sát lời ăn tiếng nói, nhìn mặt biết người. Lát vừa nhìn là biết ngay hai người này không phải hạng tầm thường. Tuy ân bạc rằm gì nhưng vẫn không dốc được cốt cách xuất chúng toát ra từ đầu đến chân. Hơn nữa, trên người sát khí nặng nề, không giống với kẻ làm ăn buôn bán, nhất định là có chuyện mới đến điện Tam Bảo, lão đầu dám chậm trễ, vội mời hai người ngồi xuống, vừa phát trà mời khách vừa hàn huyên. Khi nãy, mải ba hoa với đám hương hào ở đây, không biết có khách quý ghé qua không nghênh tiếp được từ xa, mong nhị vị thứ lỗi. Gaga vòng tay đáp lễ. Hả, đâu có, đâu có. Anh em tôi ngưỡng mộ cao danh của tiên sinh đã lâu. Này mạo muội gõ cửa quấy rầy, mong tiên sinh rộng lòng lượng thứ. Khi này nghe giọng Hồ tiên sinh chắc là người ở đây. Hồ tiên sinh nói, "Tôi tiên bản sĩ không phải người ở đây, chẳng qua phê bạt giang hồ Đát Lâu." Thường học theo tiếng phường Nam Quên bất giọng cố hương Thật khiến các vị chê cười Gà cô và Lão Trần nghe vậy Cảm thấy hồ tiên sinh này Quả nhìn tinh tế Nó chuyện vô cùng kín kẽ Đoàn không ra gốc gắt Lão Trần muốn thử bản lĩnh của Lão Bèn ngửa mặt cười ha hà nói <cười> Chúng ta có gì Nói thẳng Không hay sao nữa anh em tôi đang muốn đi làm một chuyến nhờ tiên sinh xem giúp cho một chữ đặng chuyến này đi Hồng Kông các thế nào xin cho mượn bút giấy nói xong liền tới bên bàn lấy bút nghiên giấy mực mài mực nhúng bút giờ cây bút lông xoáy lên vẽ một chữ sơn trên tờ giấy trắng nét chữ uy nghiêm sừng sững đoạn mời hầu tiên sinh giảng giúp chữ sơn này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 trùm núi mây mông khói tím ngời núi là quân mây là thần không biết hai vị ai núi ai mây Lóc Trần cười hi hi đáp <cười> Tây Bắc trời quang chẳng thấy mây chỉ có hai ngọn núi hắc bạch chẳng hay tiến sinh hỏi Hắc Sơn hay Bạch Sơn Hồ Tiến Sinh nghe nói thế thật quá bất ngờ càng cảm thấy lai lịch hai người đối diện quyết không tầm thường Luân Quân nói: "Qua Hắc Sơn là tới Bạch Sơn, Hắc Bạch Âu cùng đều là núi, Diều Hâu liệng từ đông sang tây, Kim Phong thông tốc chín tầng mây. Giám hỏi hai vị hạ cố tới tiệm của Bần sĩ, chẳng hay có điều gì muốn hỏi?" Lão Trần bê bát trà lên nhấp một ngụm, Bất Trần thong thả nói: "Trong ngũ hành không hỏi Kim Mộc Thủy Hòa."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 Nếu nghiên cứu học tập thông suốt, chắc chắn có thể đạt tới danh giới cao minh thiên nhân tương ứng. Trên xem thiên văn, dưới dò điểm mạch, tương tận lâu dòng điện báo, chỉ đầu chung đấy, mớ thủ đoạn xem đất xem cát lừa bịp trên giang hồ, không thể so bì. Lão Trần và cả cô nghe xong, đều giơ ngón cái tán thưởng. Lão Trần khen ngợi Lai luận bàn cao kiến của tiên sinh thật chi lý, giúp hai anh em tôi dễ mây nhìn thấy mặt trời. Liền đó, lão nói đến chuyện bốn bề hổ tiên sinh giảm mặt tới Vân Nam và sa mạc tìm kiếm lâu rồng điện báo, dọc tâm dọc xúc vì Thẩm Tăng Sơn, là một fan kinh thiên động địa, mưu cầu đại phú đại quý để đời con đời cháu sau này hưởng mãi không hết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 khó tranh phải va chạm với nhiều loại người, nghề thì vẫn phải giữ, sống nếu không thu liễm lại vài phần, tuyệt không thoát được tai mắt quân trộm cướp. Nói xong liền ông quyền chào hộ tiên sinh, đa tạ tiên sinh đã khoản đãi, xin được cáo từ. Đoàn đứng dậy đi thẳng, lao chẩn gật bụng. Mình là loại người nào cơ chứ? Tại Đức Phong Đậu sao lại thua cái đạo nhân ban sơn được?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 Suốt đời sẽ không mó tay vào việc này nữa Nhưng mà Hồ tiên sinh bông lái sang chuyện khác Nói trước đây từng tham gia phiến quân Sau khi bài trận Liên đảo mộ Được âm dường nhãn tồn quốc Phụ cứu giúp Nên nguyện bái ông ta làm thầy Này hai vị hào hán Muốn dùng quyết tầm long để trộm mộ Sao không mời mô kim hiệu ý giúp đỡ Gà Gô và Lão Trần nghe thế Khác nào xét đánh ngàn tài Kinh ngạc hỏi Lên nào Hồ Tiên Sinh lại quen biết với mô kim hiệu ý Hồ Tiên Sinh bèn nói rõ đầu đuôi Hóa ra sư phụ âm dương nhãn của Lão Tuy không phải mô kim hiệu ý Nhưng sư phụ của sư phụ Lại là một đại sư mô kim tiếng tâm lường lẫy Vào cuối đời nhà Thanh Hiệu trường tàm liên tử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 Có phải vậy mà sư phụ của sư phụ mới có biệt hiệu này. Hồ Tiên Sinh hay nghe sư phụ nhắc nhở, cũng biết nhiều chuyện về Mộ Kim Hiểu Ý, nhưng đệ tử của Trương Tam gia rất đông, bùa Mộ Kim không đến lượt truyền tới Hồ Tiên Sinh, nên ông ta coi đời, vẫn không thể trở thành Mộ Kim Hiểu Ý. Hồ Tiên Sinh bảo Liễu Trần trưởng lão trong chùa Vô Khổ là người được Trương Tam gia đích thân truyền dạy là một Mộ Kim Hiểu Úy chính tông. Có điều, nay ông ta tuổi cao sức yếu, nên đã dở tay gác kiếm từ lâu, chỉ chuyên tâm niệm kinh lễ Phật, không ra mặt nữa. Nhưng trưởng lão này có thể biết được tung tích hai lá bùa Mộ Kim còn lại. Nếu Tây Chủ Vô Khổ tham kiến điếu trận trưởng lão, hẳn có thể hỏi thăm từ miệng ông ta hai vị Mộ Kim Hiểu Úy còn lại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 Bèn quyết tâm diễn kiến một lần, vội vàng cùng Lão Trần từ biệt Hồ Tiên Sinh, tức tốc rời đi. Trên đời không cuộc vui nào không đến lúc tàn, hai người tưng gã rẽ ngoài thành, đã phải chia tay mỗi người một ngả. Lão Trần nói với gã Hồ: "Tin người ngàn dặm, tránh sao khỏi biệt ly. Người anh em như bảo trọng, hẹn ngày sau tái ngộ giang hồ."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 đều tan thành mây khói, tự cảm thấy không mặt mũi nào trở về gặp mặt mọi người. Từ đó mai danh ẩn tích, lưu lạc khắp nơi. Thầm thoắt đã mấy mười năm. Người của Thường Thăng Sơn đều từng lão đắc chết ở Vân Nam. Đám trộm xã lính như rắn mất đầu, chưa được vài năm, nội bộ đã chia năm xẻ bảy, rồi, rồi hoàn toàn, rồi hoàn toàn tan rã.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 gặp phải bất chắc bị trọng thương. Nghe nói cô nhân mắc nạn, không chết cũng lưu lạc ở đâu chẳng rõ, thì nản lòng thoái trí, dẫn thần quyến theo một vị thần phu người Mỹ, bỏ ra hải ngoại, không quay lại nữa. Sươi Lê Dương nghe Lão Trần tuật lại chuyện trộm mộ năm xưa, chỉ thấy mù mờ như một giấc mộng, dường như hô sâu ngăn cách giữa hai thế hệ chúng tôi và bọn lão,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 Đây chắc chắn đã là số mệnh rề cả. Cái nghề đồ đấu này đã lỗi tàn từ thời dân quốc, truyền đến đời chúng ta còn được mấy người. Đây gọi là mèo có đường mèo, chó có đường chó, chim cầu sang lối khác bày. Nghệ nhân đồ đấu hàng ngày tiếp xúc với những ai, đương nhiên không thể thiếu đám dân sĩ, cùng ngành phong thủy, trộm mộ, cổ đồng bọn họ lại chẳng tụm lại với nhau ấy à. Nhưng nghe lão Trần Bồ kể chuyện lần này, thực khiến chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Hôm nay mới xem như biết Ban Sơn Giả Lĩnh đổ đấu ra sao. Phùng Phàm tự khắc dạ Mô Kim hiểu ý. Ai cũng nói, phái Mô Kim là vua. Song có nhìn phương pháp đấu đấu của Ban Sơn Giả Lĩnh muôn màu muôn vẻ, thực khiến người ta phải mắt tròn mắt dẹt thì có kém gì Mộ Kim. Lát Trần than thở. "Hai, hey, La Phù, nay cũng không dám bà hòa khoác lác gì. Cậu xem Ban Sơn Giả Lĩnh đều đã suy yếu thành ra thế nào rồi. Chỉ e rồi từ đây tuyệt tích, Mộ Kim lại có vẻ bắt đầu chấn hưng. Thiệt nghỉ cũng có cái lý của nó. Ban Sơn Giả Lĩnh xuống tay quá tàn độc, không được như Mộ Kim hiếu ý."